các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngỡ tưởng là cái cuộc sống kinh tế mới khai hoang rồi mọi thứ nó cứ ổn dần ổn dần thì bố cô ấy đi đi đi đi rừng đó các bạn. Đi rừng đó mà đã xảy ra một cái sự việc nó đau đớn lắm. Đó là bác ấy bị thụt chân xuống cái tổ ong rừng. Mình thì cái cái cái cái ong rừng ở miền Bắc loại khác các bạn.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 Bố cô ấy bị, bị, bị, bị thụt xuống cái, cái, cái, cái tổ ong rừng. Mà chết. Đó. Ong nó đốt chết. Mà còn không được lấy cả xác về. Tại vì là lúc đó cái tổ ong nó vỡ cái nó loạn. Là những người đi rừng là chạy tán loạn luôn các bạn. Những người thợ rừng đi cùng chạy tán loạn luôn. Mà rơi đến đấy rồi thì cũng chẳng ai dám lấy cả. Lấy xác cả chả lấy nào được. Đó. Thế là chết ở đó thì còn mẹ mẹ cô ấy nuôi bốn anh chị em nuôi bốn anh chị em mà các bạn biết nó chỉ trông vào cái mảnh đất trồng trồng trồng trồng, trồng sắn vào trên đấy cô cái chuyện là trồng sắn đó. cuộc sống rất là vất vả và cuối cùng là mẹ cô ấy bị bệnh ho lao chết năm đấy là cô mười mười bốn tuổi mười bốn mười tuổi mẹ cô ấy bị bệnh ho lao chết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 làm mấy chị em làm đủ mọi ngày đi làm thuê làm làm mướn cho nhà người ta, đó. và cô ấy cũng có một cái, cái cái câu chuyện một cái mảnh đời nó khốn khổ lắm cho đến khi cô ấy cứ đi cô ấy đi làm ở một cái quán một cái quán ăn cho cho cho dân lái xe đường dài đó các bạn, đó. và cô đem lòng cô yêu một cái anh lái xe, một lúc mình mình xin phép gọi trong câu chuyện là anh nhưng mà chắc phải gọi là chú hoặc ông